Hôm nay đã hôm qua. Cho con cuộc sống bình an, khai tâm mở trí giải trừ nghiệp si. Hôm nay đã khác hôm qua. Vì con đã biết lối lầm của con. hiền còn đâu khổ triền miên để con quyết chi tìm cầu chân sư nên mới được vô tận đắng soi sang cho linh hồn được cứu rỗi tựa nương Trần gian là chốn thao trường là nơi phải chịu muôn phần đắng cay. Những nào có được mấy ai? Nhận ra biên khổ đọa đầy là đây. bám chớp si mê tâm tôi để trầm luân muôn kiếp không thôi Nay nhờ ánh sáng từ bi Tôi thấy soi rọi khắp cùng thế gian cho bà canh lầm than thoát ra biến cổ nhân dân mục tù cuộc đời là kiếp phù du chân gian là một dòng tù còn ơ Nếu không ân đức thành thần thế gian đau khổ muôn phần âu lo. Con nay đã tỏ mọi đường. Hãy lo tu học cho tròn nghề con. Tâm đi đến bên bờ thiên đường rộng mở đang chờ đợi con. Nay nhờ ánh sáng từ bi. Tôi thấy soi rọi khắp cùng thế gian. Cứu cho ba tanh lầm than Thoát ra biển khổ nhân gian ngục tù Cuộc đời là kiếp phù ru Trần gian là một gông tù con ơ Cứu cho ba tanh lầm than Nếu không ân xước thánh thần thế gian đau khổ muôn phần âu lo. Con này đã tỏ mọi đường. Hãy lo tu học cho tròn nghề con.